Năm. Nhâm đang dơ vẩn Ngồi hút thuốc trong phòng tân hôn Thì thấm rón rén đẩy cửa ló mặt vào Lấm lét ngó quanh Và khi nhận thấy chỉ có mình nhâm ngồi đưa lưng ra Cô nhanh nhẹn tiến tới hù khẽ một tiếng Nhâm giật mình quay lại nhăn Em giỡn điều này có ngày thắt không cả đám Bộ bây giờ giống như hồi trước sao mà em ẩu tả như vậy Thấm cười khẩy cha bây giờ làm bộ lên chân ha Người ta không sợ đâu Nhâm liếc dừng ra cửa buồn Tôi sợ đây nè Thấm cười thật tình Sợ bả hả Bộ em ngu lắm sao Em thấy không có bà chủ nhỏ trong này em mới dám vô Nhâm nhăn nhó Mà vô đây làm gì Thấm trịch thượng nhìn lại Nhâm Và làm như ngạc nhiên trước câu hỏi ấy Sao anh hỏi lạ vậy Anh quên rằng em đây là con ở của nhà này hay sao Nhâm làm ra vẻ khó chịu Em sao hay nhắc tới cái chuyện đó hoài thấm hất mặt lên không nhắc cái nể anh hỏi cái giọng móc hồng đó hả em là con ở đợ thì ráng canh chừng cho cô cậu vậy để lo dọn mùng dọn chiếu chứ sướng ít gì mà vô đây người ta còn không dám lên đây sớm vì dư biết rằng cô cậu mới về ăn ở với nhau nên hồi hôm này thế nào cũng có chuyện thức khuya lục đục người ta còn biết điều như vậy nên đến giờ này mới dám ló mặt lên mà còn bị rầy la đi đâu nữa nhâm rất bực mình trước lối nói chăm chọc ấy Thôi mà em Tụi mình quen biết nhau nhiều quá Và đã có bàn bạc ưng thuận với nhau hết rồi Thì có gì đâu mà em phải nói móc nói méo Có điều là bây giờ hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều Nên mình phải giữ gìn gắt gao mới được Thấm hồn nhiên trở lại Em cũng biết vậy chứ sao không Nhưng thấy anh ngồi có một mình nên muốn phá anh chơi À chắc bà đi rửa mặt hả Nhầm chỉ khẽ gật đầu Thấm xâm soi nhìn về phía giường ngủ Và tinh nghịch hỏi Chắc đêm rồi dữ lắm hen Nhâm gượng đáp Em hỏi sao kỳ quá Chuyện vợ chồng là thường Thấm bước lại đứng ngay trước giường Dán mí mùng lên ngó kỹ từng chút Với cặp mắt của một người sành sỏi Hai ông bà cũng được nết quá ha Nhâm suyệt bảo Em là lối ôm sòm Rủ bà vô bất tử Bắt đầu sợ bả rồi hả Em vừa biết tánh của anh mà Hay là bắt đầu mê Chắc bà ăn đứt em ha Nhầm cửa quậy trên ghế Em sao nói chuyện gì đâu Vậy chứ hồi tối em xuống trại game với ba lành Thì ai hỏi Thấm quay lại Bộ anh rình thấy hả Hay quá vậy Tự nhiên nhầm muốn kể công Anh không ngủ được nên đứng trước cửa sổ Và tình cờ thấy em sớn xả đi lên Thấm gật đầu liền ưa đúng đó À mà sao anh không hỏi hang em gì hết vậy Hỏi gì bây giờ Việc gì cũng định trước Thì hỏi coi em có Tai qua nạn khỏi không vậy mà Nhầm hớm hỉnh nhìn lại Thấm Khỏi cần hỏi thì dư biết là Em qua trua một cách dễ ợt Thấm lừa mắt Chỉ có anh đây là sướng và khỏe ru Trong lúc em lo săn văn xéo véo dưới trại ghe với anh ba lạnh Thì ở trên này anh hú hí với cô vợ mới cưới Nhầm bật cười khang Em tưởng vậy chỉ có sung sướng gì đâu Thấm nhíu mày ngạc nhiên hỏi Ủa? Chưa nằm ấm chiếu mà đã có chuyện lục đục rồi à? Nhầm khẽ lắc đầu giấu quanh Không, thiệt ra thì cũng chẳng có gì hết Có điều là anh nhớ tới em nên mất vui đi Thấm biểu môi Thôi đi, đừng nói mãi hơi Anh làm như sợ mít lòng em lắm vậy Cô ta nhìn lại chiếc giường, chợt thở dài sừng sượt. Dầu sao đi nữa thì bây giờ ai có phận nấy Thế là hai đứa mình kể như dứt dạt nhau rồi vậy của em cũng kể như xong Bởi vậy hỏng chừng trong năm ba bữa nữa Em xin ông chủ bà chủ cho em về nhà Để lo phức cái vụ đám cưới Nhầm hốt quản Ý khoan đã em Thẩm tượng đầu nhầm nói đại bồi cho có lệ Nên lên giọng chua chát Anh bày đặt hoài Trong bụng anh còn muốn tống em đi cho sớm Nhầm chậm rại lắc đầu Không có đâu em Vậy chứ anh giữ em lại đây cho em trước gió luôn với anh ba lành hả? Nhầm lại lắc đầu Không, em cứ tiến hành với đám cưới Nhưng ráng ở lại đây thêm được ngày nào, hai ngày nấy Hay là kiếm cách ở gần đâu đây? chi vậy? Để anh còn có thể thăm nom em được Thấm sùng sướng nhưng lại ngoe ngoẩy Ý trời, bộ tính để cho bà vợ của anh lột da cạo đầu em hả? Em coi bộ bà không hiền và làm cao kỳ lắm đó nha Anh nên giữ mình cho anh nữa Bây giờ không phải là lúc mà Mình còn lan chai như trước được Giọng nhâm trở nên xui xì Anh cũng biết vậy Thấm nhếu mày nhìn kỹ lại anh ta Mà coi bộ anh không vui thiệt Chứ chẳng chơi nha Chẳng lẽ mới cưới vợ Rồi nhớ trượt đến trường hợp của mình Cô ta ngập ngừng hỏi luôn Ờ Hay là bà vợ của anh cũng như em Và anh rành quá trời quá đất Nên bà không qua mặt anh được Chắc vậy nên mặt mày anh mới bí xị Nhầm bật cười Em suy bụng ta ra bụng người hoài à Thật ra không có gì lạ hết Nhưng có lẽ anh không hợp tính với vợ anh Dốc Mới có một đêm mà hợp hay không hợp Cũng khí gì Theo chỗ em biết vợ chồng mới cưới nhau Thì hết còn biết trời đất gì Ít lắm trong vòng đôi ba tuần lễ Lúc đó lưu bù trận với nhau Thì kể như hợp chắc rồi còn gì nữa Nhầm phải kiếm cách nói trớ đi Anh nói không hợp đây là vì anh so sánh khi gần gũi với em trước đây Mặt Thấm lòng lành Nói vậy bà không bằng em hả? Nhầm đáp càng Ừ Thấm thắc mắc Em tưởng đàn ông con trai thì hay ham thứ mới cắt chỉ Nhầm phải nói đẩy đưa cho xong Cũng tùy Chắc em đã thấy vợ anh ốm yếu và khó khăn như vậy Thì sao bị được với em? Thấm cười thành tiếng và có vẻ hệ hả? Ác dậy rồi, nhưng người ta mới mà anh, với lại chắc chắc cô có tạng người yếu và lại có ăn học, cũng được cha mẹ kèm sát đeo nữa, nên thế nào họ cũng phải ké né, chứ đâu ẩu tả và quá cỡ như em được. Cô thoáng đỏ mặt. Ừ, ban đầu em cũng như vậy. Vừa lúc đó có tiếng guốc đi lách cách ở hành lang thấm nháy nhầm đoạn chạy nhanh lại giường để sửa sang lại mình nệm. Kim Ngọc thoáng cau mày khi nhận ra thấm. Tuy vậy cô ta cũng lấy giọng dịu dàng để lên tiếng hỏi Cô tên Chi Tôi quên rồi Thắm làm ra vẻ xúc sắn Dạ em tên Thắm Kim Ngọc bước lại gần nhầm và hỏi thêm Cô thứ mấy để tôi kêu cho tiện Dạ em thứ hai Ừ để tôi kêu bằng hai cho gọn Đoạn Kim Ngọc lên giọng sai biểu luôn Nè hai Em làm ơn giặt giùm mấy món quần áo tôi vắt trong nhà tắm đó Ý mà quên nữa Từ hồi đó tới giờ em có quen giặt quần áo không Giặt đồ trắng hồ dư và ủi đó Thấm làm ra vẻ thật thà Dạ thưa mợ không Tôi thường giặt mấy quần áo Làm sạm đồ đen vậy thôi Kim Ngọc khạch lại liền Vậy đồ của cậu hai đây ai giặt Thấm đều giọng đáp Dạ có anh ba lành Tôi lo phủ ở dưới bếp Cho heo cho gà vịt ăn Cùng quét tước vậy thôi Rồi quần áo của tôi Ai lo đây? Dạ cái đó tùy ý mở ai, để tôi giặt thử coi được không? Dòng kim ngọc trở nên gắt gỏng. Ừ, làm thử đi, rồi có cái gì sái tôi sẽ chỉ vẽ sao? Nhâm cửa mình mạnh trên ghế. Anh ta vừa khó chịu mà cũng vừa lo thấm bướng bỉnh ngang với vợ mình. Mà cũng vừa ngượng luôn với thấm. Anh ta chỉ còn cách tìm cớ để lánh mặt và quay qua bảo vợ. Thôi, để đi rửa mặt. Trước mặt Thấm, Nhâm không đành tâm sương hô thân mật với vợ Và cố ý nói trống không để khỏi dùng đến hai tiếng anh em Kim Ngọc cười tươi như rất hài lòng về duyên mới của mình Dạ, anh sửa mặt đi, rồi vô đây anh nói cái này cho anh nghe Thấm phải trề môi trước giọng nói ngọt sớt ấy Cô đưa mắt nhìn Nhâm vẻ mặt hơi cao có của Nhâm làm cho cô vừa lòng đôi chút và tin tưởng rằng Kim Ngọc làm bộ làm tịch như vậy chứ chưa chắc đã sung sướng gì nhầm lật đật bước ra khỏi cửa buồng, thắm qua vào giường nệm sơ qua rồi cũng bước ra theo. Kim Ngọc vội gọi giật lại. "Khoan đã, hai." thấm khựng lại, "Dạ, chi đó mợ?" Trong buồng mọi thứ còn lung tung quá, lại chưa quét dọn gì hết, mà em cho là xong công việc à?" thắm chưa kịp trả lời thì Kim Ngọc đã nói luôn. tánh của tôi dễ lắm, nhưng lại rất kỹ cái thứ làm dối trá, làm cho lấy có" Thấm nghiêm giọng. Dạ, mở mới về Nên em cũng chưa rõ tính ý của mở ra sao Có gì mỡ cứ sai biểu qua một lần em mới biết Kim Ngọc nhìn lại cô ta Để ý đến dốc dạt nở nàng Cùng sắc mặt khỏe mạnh của cô tớ gái Và đâm bực mình ngang Tự nhiên Kim Ngọc gằn giọng xuống Cũng tùy từng việc chứ Thứ quét dọn mà cũng đợi sai biểu nữa làm sao Thấy trước mắt thì phải làm chứ thẩm thông vòng đáp Dạ tôi Cô ta không buồn xưng em nữa Biết chứ Nhưng đợi cậu mở ra ngoài rồi tôi mới quét dọn Vì sợ cậu mở hửi bụi Kim Ngọc lừ mắt Bộ tính đuổi vợ chồng tôi ra sao Thấm cười lạc Dạ đâu dám Tôi tưởng chưa trời chưa trật rồi thì cậu mở cũng không ở trong này Kim Ngọc cứng họng nên đành đuổi khéo cô ta ra Thôi được Hai có công việc gì thì cứ lo làm trước đi Còn trong này để thay kệ tôi Thật ra tôi cũng chẳng muốn ai vô quấy rầy trong chỗ này lắm. Dạ, nói vậy từ nay trở đi tôi khỏi phải dọn dẹp ở trong này hả? Kim Ngọc chắc lưỡi. Sao lại không? Vậy em ở đây làm gì? Chừng nào tôi có sai biểu hoặc kêu tới thì hãy vô. Buồn riêng của vợ chồng tôi nên không ai được phép đi tuồng luôn. Thấm làm ra vẻ nghiêm trang. Dạ, có luật lệ mới gì xin mở cho tôi biết. Chứ từ hồi nào tới giờ không có mở ở đây á. Và cô dội bước ra khỏi phòng Như để tránh trước cơn thịnh nộ của Kim Ngọc Cô mỉm cười một mình và thầm nghĩ Con mẹ này khó khăn thấy mụ nội à Nên anh Nhâm hổng vui là phải Thiệt dở Có chồng như vậy mà không biết cách xài Nhâm vừa ló mặt vô Thì Kim Ngọc lên tiếng Nửa đùa nửa thật Nhà anh mướn một con nhỏ Hết chỗ nói Nhâm làm tỉnh Sau đó em Do dự trong một giây Kim Ngọc đáp mau Coi bộ nó lờn mặt với chủ quá Nhầm nhúng dài Má anh mướn cổ hồi đời nào Có lẽ tại cô quê mùa Nên không biết lựa chọn lời nói Và do đó em hiểu lầm Kim Ngọc biểu môi Hừ, Em coi bộ con đó hả Điệu hạnh lắm Con gái ở giường gì vậy không biết Nhầm làm tỉnh hỏi Vậy là sao hỏi em Kim Ngọc nhíu mày nhìn lại chồng Coi bộ anh binh con nhỏ đó lắm phải không Nhâm vật mình nhưng làm bộ cười khan. <cười> Bên nó chỗ nào mà em nói vậy Nó là kẻ ăn người làm ở đây Em mới qua nên chắc nó chưa quen tánh Anh thấy vậy thì phải hỏi để rồi Còn liệu mà chỉ bảo cho nó Những điều em vừa lòng và không vừa lòng Để nó biết mà nó sửa đổi Kim Ngọc quơ lượt chạy đầu Nhìn bóng mình trong gương đoạn cao có đáp Thứ nó mà sửa đổi gì được Bởi vậy em mới nói là hiếm có đứa nào ở vườn mà như nó Nhầm cố lấy giọng ôm tồn Thì nó bậy ở đâu em cứ nói Kim Ngọc nhìn lại bóng hình khô khan Và gầy của mình trong gương Rồi như giận dữ điều gì cô tuôn ra một hơi Thứ con gái ở vườn đã ô về kịch cộm Mà còn mày đặt để vú mớm nơ nơ Đích mông gì vêu vêu Bộ anh không thấy chướng hay sao Nhầm cười rộ Trời ơi Tại trời sinh ra nên dốc giác cô ta như vậy Đến đây nhầm chợt im bặt Vì nhớ trực đến thân thể gầy gò Cũng trời cho cô vợ Anh ta ngập ngừng tiếp lời Em cũng không nên để ý mấy thứ đó làm gì Vì rồi đây cô ta cũng không ở đây lâu Kim Ngọc vẫn còn hầm hực Em không về anh là người có ăn học Mà hay đổ thừa cho trời xanh ra Chắc con đó nó cũng đủ thứ chuyện nói Nên mới sồ xe ra vậy Con gái người ta gọn bân chứ đâu nhầm khoan thai đáp Anh quên nói với em là cô ta có chồng sắp cưới Chồng của cô ta cũng là kẻ ăn người ở trong nhà mình nữa Kim Ngọc tươi tỉnh cho lại Vậy hả Hèn chi em thấy con nhỏ đó là em biết ngay À Chắc họ cưới nhau thì phải thôi làm ở đây phải không anh Ừ Tiếng ừ cọc lóc của nhầm Làm cho Kim Ngọc chú ý Cô ta nhớ trực thân phận hẩm hiu của mình Và đâm ra e dè ngang Nhầm liếc chừng vợ Và thấu hiểu phần nào tâm trạng ấy Anh ta thấy thương hại vợ vô cùng Và cũng nhận rằng vợ mình bực tức nhanh với thấm là phải lắm Không bực tức sao được Khi phải thấy bẹo hình bẹo dạng tấm thần nảy nở Và căng ước sức sống của thấm Bực tức và tuổi thân là đằng khác Anh ta bước lại gần Kim Ngọc Dịu dàng lên tiếng Em thấy khỏe trong mình không? Kim Ngọc thở dài Hơi mệt Vì hồi tối rồi em ngủ không được Nhằm xoa nhẹ một bên da dày Em không nên thắc mắc chuyện đó làm gì Ba má tính cho hai đứa mình lên tỉnh chơi Dài tuần lễ Phải chi tình hình yên Thì ba má đã cho hai đứa mình đi Đà Lạt rồi Kim Ngọc mỉm cười chua chát Tuần trang mật chứ gì Nhầm đều giọng nói tiếp Anh tính mình lên tỉnh cũng được Nhưng mới đây ở trên tỉnh Cũng bắt đầu rục rịch tản cư Nghe nói kỳ này đánh thì Chứ không phải lơ mơ như trước Số của tụi mình vất giả quá Kim Ngọc nhích người ra Như không muốn ăn xin một cử chỉ ve vuốt của chồng Và lên giọng cây chua Thôi Đi đâu cho rộn Anh Dư biết là em như vậy thì giàu có tuần trăng mật Bên Tây bên Tàu gì cũng vậy thôi Có lẽ rồi đây em sẽ tính cách khác Nhầm nhíu mày Cách gì đó em Kim Ngọc cười khang Tính cưới vợ bé cho anh Nhầm vậy nãy Bà Hinh Mới cưới vợ rành rành đây mà đi lo vợ bé Để thiên hạ họ cười cho thúi ốc hả Em sao kỳ quá Anh đã biểu em nên tạm quên chuyện đó đi Kim Ngọc nhìn chồng rồi khẽ lắc đầu Em phải nghĩ đến anh chứ Anh đang tuổi trai tráng sung sức như vậy Mà em ích kỷ sao được Có điều là mình kẹt ở giường Mà anh không có chỗ giải trí Nhầm chắc lưỡi Thôi mà em Em làm như vợ chồng với nhau chỉ có chuyện đó Thôi mình ra ngoài một chút đi em Và như muốn lẩn trốn nhằm bỏ ra khỏi buồn trước nhâm và kim ngọc đâm ra ngượng nghịu ngang khi cùng nhận ra đêm qua đã thức khuya và đã đến lúc hai người phải nghĩ đến chuyện đi ngủ đây là đêm thứ nhì của cặp vợ chồng mới phải đương đầu nhâm cựa mình ngáp dài và lấy giọng thản nhiên bảo vợ coi bộ khuya rồi em kim ngọc chậm rãi gấp quyển sách đang xem lại cẩn thận cất vào một nơi rồi bâng quơ sau khi liếc nhìn mặt đồng hồ reo mới đó mà đã gần 11 giờ nhâm nói đẩy đưa theo Thôi mình đi ngủ cho sớm Và anh ta không dáp liếc ngó Kim Ngọc gì nữa Vì sợ vợ đâm ra khó chịu Kim Ngọc lặng lặng nằm xuống Trong lúc Nhâm giới tay vặn bớt ngon đèn xuống Như hai người khách bắt buộc phải ngủ chung một giường Nhâm và Kim Ngọc ké né rút nằm ép về phía mình Và làm như sẵn sàng để ngủ thẳng một giấc cho tới sáng Nhưng thật ra Mỗi người đều đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình Nhâm giờ vẫn nghĩ đến thấm Nghĩ đến cách gặp gỡ riêng với cô ta sau này thật ra anh hết còn quán trách gì kim ngọc vì dư hiểu tâm trạng khổ sở của vợ anh ta còn tự hứa hẹn là sẽ cư xử thế nào cho kim ngọc khỏi phải tuổi thân anh ta mỉm cười thầm thì nghĩ rằng cách duy nhất là mình làm như không đá động gì đến sự bất hạnh của vợ nghĩa là xem kim ngọc như không phải là một người đàn bà và càng như không phải là một người vợ mới cưới ừ có lẽ hai người sẽ đối xử với nhau như một cặp vợ chồng gia một cặp vợ chồng rất quý nhau Vì tình nghĩa ràng buộc chứ không vì những sự ô yếm nào khác Trong lúc đó Kim Ngọc cũng đang suy nghĩ liên miên Sự im lặng mà cô dư biết là có phần gượng ép của chồng Càng làm cho cô ta thêm tuổi cực Và cô cảm thấy tất cả sự vô lý của cuộc sống chung này Giống là một người có nhiều tự ái Kim Ngọc tuy mang ơn thái độ hiểu biết của nhâm, Nhưng không khỏi bực dọc Khi nhận thấy mình có lẽ sống bám trên thái độ hiểu biết ấy Một thái độ mà cô cho rằng Nhầm không thể làm gì khác hơn là Tự khóa cho mình một lối tư xử rộng lượng Nghĩ đến đó tự nhiên Kim Ngọc quất lên Và không biết làm gì hơn là cửa mạnh Để hất tung chiếc mệnh ra Và tức tự khóc nhâm giật mình nhóm người lên Giọng hơi gắt gọng Gì nữa đó em Kim Ngọc bù lưu bù loa Em không chịu được Anh đừng làm bộ nằm ngủ Em biết hết trơn Nhầm đầm lò nhưng nói cứng Coi, khi không em làm gì kỳ vậy Cái gì mà em biết hết trơn Anh làm cái gì đâu Kim Ngọc kể lễ như người được khơi nguồn ấm ức Em biết là anh cũng không ngủ được Anh cũng đang nghĩ tới em Nghĩ mà để tức Nhưng lại làm bộ không nói không năng Không đả động gì tới hết Nhầm thở ra Khổ quá em cứ nghĩ quẩn hoài à Vì cũ đó mình đã hiểu hết trơn Thì hơi sức đâu mà nhắc lại Để làm rộn cho nhau thêm Anh coi như là không có gì mới mẻ hết Anh nói dốc Mới có đêm thứ nhì mà anh quen liền được à Nhâm bật cười. cười Em nói lạ quá Chẳng lẽ không quen rồi chạy ra ngoài đường la làng Hay là nhảy lên nóc nhà Vừa quào vừa gào như mấy con mèo bị dồn lên nóc Kim Ngọc trồm lên Thì đó anh nói theo cái điệu hy sinh điệu khổ hạnh Điều cam phận Hay điệu thương hại em Nhâm lại cười Nhỏ nhỏ một chút em, kẻo ai nghe được họ tưởng mình cãi lộn nhau Vậy em muốn anh nói theo điều nào bây giờ? Kim Ngọc rên rỉ Điều nào em cũng không chịu hết Nhầm khẽ thở dài Vậy em biểu anh làm sao đây? Kim Ngọc gượng mặt nói càng Em không biểu gì hết, nhưng em không ngu đâu Coi, ai nói em dạy hồi nào đâu Nhưng em không ưa cái lối làm thinh của anh Làm thinh theo kiểu của anh đó Nhâm gượng cười Chứ em biểu anh nói gì đây Kim Ngọc càng bực thêm Cái đó anh đợi hỏi em nữa sao Ít ra mình phải chuyện trò Chứ có đâu khi lên giường Thì mỗi người lại thủ một góc Nhâm cười thật sự Chính em cũng vậy Mà lại đi trách người ta Riêng phần anh Anh thấy em có vẻ muốn nằm yên Nên anh cũng nín luôn Sao vậy Giọng nhâm trở nên trìu mến Vì anh sợ Hãy mở miệng ra săn sóc đến em Thì em lại thêm tuổi Rồi em lại gay Thôi thì anh đành chọn giải pháp nhẹ tội nhất là nín thinh Kim Ngọc thở dài Khổ quá Không biết tới chừng nào mình mới quen được Cái không khí khó thở này Chỉ có anh là bị thiệt hại nhiều nhất Nhằm nói đùa Thì cũng như để dành đó Em thấy tụi trẻ nhỏ lúc ăn cơm Thường chừa miếng cá hoặc miếng thịt Lại sao cùng để ăn đó sao Anh đây cũng vậy Anh muốn dành món ăn ngon lại Để sau này lẫm một miếng cho nó đã Câu nói dí giòn khôi hài ấy Làm cho Kim Ngọc đỏ mặt ấp úng Anh nói nghe kỳ thế mồ Thật ra không phải em ham gì chuyện đó Có lẽ vì hồi chưa đi lấy chồng Em nghĩ tới chuyện đó Em hay lo sợ phập phòng hoài Nhất là khi có lộn xộn xảy ra trên Sài Gòn Em lo ghê lắm anh à Lo đến nỗi mất ăn mất ngủ Mà không lo sao được Một khi em Một cô gái sửa soạn đi lấy chồng lại bất hạnh một cách tức tưởi như vậy Bởi vậy em tội nghiệp cho anh lắm Thế nào trước khi bước vào buồn tân hôn Anh chẳng tính toán đến đủ thứ chuyện Nhầm chắc lưỡi Thôi mà em chuyện đó nó đã như vậy rồi Mà em cứ đem sợi tóc trẻ ra làm tư hoài Thì càng khổ tâm thêm Em không muốn trốn sự thật Vì nghĩ đến đường xa em ngán chân Đêm nay là đêm thứ hai mà mình đã thấy kỳ cho nhau Chẳng lẽ từ đây đêm đêm hai đứa mình nó cứ yên phận nằm chèo queo? thế rồi nó cũng phải quen chứ. Em không thấy cách nào mà quen cho được. Ừ, anh chán em thì còn có lý hơn. Nhằm biết rằng mình khó có thể yên thân nếu không làm thỏa mãn lòng tự ái ngược ngào của vợ. Anh ta thấu hiểu rằng Kim Ngọc sẽ tìm đủ cách để cự nữ, để than thở dài nhất. Một khi cô ta cho rằng mình tỏ ý thương hại cô ta hoặc tránh đá động đến chuyện kỳ. Vừa có tánh tình kiêu căng Lại vừa có mặt cảm thua thiệt Kim Ngọc quả thật là một người đàn bà khó tánh và khó chịu Nếu không hiểu ý cô ta Nghĩ thế nhầm bèn cố lấy giọng rất tự nhiên Em nói bậy hoài Em không biết chứ anh vừa khám phá ra một thú vui riêng Em không nghe người ta nói Thời kỳ thích thú nhất của một cặp trai gái Là thời kỳ họ còn là một cặp tình nhân nhút nhát Hai đứa mình đây cũng vậy Kim Ngọc biểu môi Nhưng mắt đã ánh lên vẻ tò mò Nói sao không Anh với em thì còn là tình nhân khỉ khô gì nữa Nhằm đáp bằng giọng tin tưởng Đành ra vậy Nhưng không phải mình mới quen nhau hay sao Mình cưới nhau do cha mẹ đặt để Nên kể cho đúng ra Thì mình chỉ mới làm quen nhau Khi em về đây Có đúng vậy không nè Chim Ngọc ngập ngừng Thì kể ra cũng có phần đúng Nhằm ngoài người ôm lấy vợ Như vậy thì việc mình bắt đầu làm quen Như đôi trai gái mới biết nhau Đâu phải là một điều vô lý Một điều tưởng tượng Kim Ngọc thấy hạ dạ đôi chút Nhưng còn chống chế cầm chừng Thôi đi anh Kỳ quá Nhầm reo lên Em thấy chưa Nếu mình làm vợ chồng như thường tình thiên hạ Thì làm gì em còn nói là kỳ Kim Ngọc giấu mặt lên gối Và buông thõm một câu Để giữ thể diện Thiệt anh hết sức hà Nhầm đâm ra hứng khởi Trước trò chơi tình ái nhút nhát này Vì dẫu sao cô gái đang nằm sát cạnh anh ta đây Cũng vẫn còn quá mới mẻ đối với mình Dư biết mình bắt buộc phải dừng đến đâu Vì vô kế khả thi Nhằm trở nên bình tĩnh đúng mực Trong lúc Kim Ngọc yên tâm Vì khỏi phải phập phòng lo sợ như lần mới làm quen nhau Bắt đầu buông lỏng giác quan mình Theo những rung động mới Nhằm ngạc nhiên thích thú khi nhận thấy Dưới một bề ngoài khô khốc Kim Ngọc khác hơn anh ta tưởng tượng nhiều Và Nhằm cũng đâm ra tinh nghịch ngang Tinh nghịch đến độ có ác ý khi tự nhủ Mình sẽ làm cho Kim Ngọc phải bực bội Phải khổ sở với chính cô ta Cố nhiên là nhầm dư làm được điều ấy Một khi anh ta đã từng biết qua thấm Một cô thắm đâu có vừa gì Kim Ngọc chợt nhíu chặt lấy da chồng Nhầm phải nhăn mặt vì mấy ngón tay nhọn của vợ Bấm sâu vào da thịt mình Rồi tự nhiên Kim Ngọc số mạnh anh ta ra Như đang giận dữ một điều gì Rồi nằm lăn ra khóc nức nở Nhầm đâm ra hối hận anh ta có cảm giác xấu hổ y như ngày còn bé anh ta rắn mắt suối dài một thằng nhỏ què chân chạy đu với mình cố nhiên là thằng nhỏ té ập mặt liền sau đó anh ta còn nhớ kỹ vẻ mặt đáng thương hại của nó té một cú như trời giáng mà có lẽ nó không đau nhưng lại đập mạnh chiếc chân què lên mặt đất và gào lên khóc như một người có tội nặng nhâm khép nép lay nhẹ vợ anh xin lỗi em anh giọng nói run của anh ta làm cho kim ngọc nín ngang Và như để tỏ ra mình cũng là người biết điều Kim Ngọc quay phát lại ôm chầm lấy chồng Thủ thủy bên ngực Em cũng xin lỗi anh Và như được cởi mở đối với nhau hơn Họ ngoan ngoãn rời nhau ra Và bằng lòng ngủ yên cho tới sáng Thấm làm tỉnh bảo nhầm Xong rồi anh na Nhầm ngó quanh Cái gì mà xong Mà em coi chừng bây giờ khác Thấm cười khẩy hiền tâm, mở hai đi theo bà lại đang nhà quen rồi, mà anh sắp khỏe thân rồi, cái gì mà khỏe thân, thì em sắp vũ sổ cho anh đời đời. Em nói xong là vậy đó. Bên nhà anh Ba Lành đã qua nói chuyện xong xuôi với bên nhà em, nhầm không khỏi xúc động. màu quá vậy à? Chừng nào làm đám cưới đó? Đầu tháng này nhưng em với anh Ba Lành phải xin thôi trước để còn dìa sửa soạn này nọ. Thế là anh đã rảnh nợ rỗi nần rồi đắt ngang. Nhâm chớp mắt Nói vậy em đi luôn Chứ còn sao nữa Anh khỏe thế mồ còn làm bộ Nhâm bần khuôn lắc đầu Em tưởng như vậy Thấm không khỏi tươi tỉnh vì câu nói đầy vẻ luyến tiếc ấy Và không bỏ qua dịp ấy để tự hào thêm Cô ta làm bộ săn sóc đến hạnh phúc vợ chồng của Nhâm Để hỏi dò Coi sao lạ vậy Vợ chồng son mà không vui hay sao Dẫu thế nào đi nữa nhằm cũng phải che giấu chuyện riêng của vợ chồng mình Đành rằng vợ chồng mới thì dầu hàng cũng thể Nhưng em với anh Mình đã quen biết nhau lâu ớn như vậy Mà nay mỗi đứa một nẻo Và kể như là dứt dạt luôn Thì tránh sao khỏi buồn nhớ Thấm có vẻ cục hứng nhưng chưa chịu thua Sao em thấy anh với Duyện Mở hai mới cưới nhau Mà không quấn đem với nhau Như mấy cặp vợ chồng son khác Ngay với em đây mà anh còn mùi mẫn hơn nhầm gượng cười thôi mình mèo chuột với nhau thì khác Riêng phần vợ chồng anh Ông già bà già khó tính thì đâu có thể làm như Ông tây bà đầm được Với lại Kim Ngọc cũng là người nết na đầm thấm Thấm cười mỉa Nếu gặp người vợ đàng hoàng quá Thì cũng không vui ha Có lẽ mở hai là bà chủ nhỏ thì hay lắm Nhưng là một cô vợ mới thì vợ ẹt Chắc không hơn em đâu hén anh nhầm cười theo Mọi người mỗi khác Theo ý anh thì có lẽ rồi anh Ba lành sẽ không ưa tánh nôn nã của em Thấm nhăn mặt Ôi thằng cha gà chết đó mà kể số gì Đó em coi Mỗi người mỗi khác Bởi việc mình không nên so bì người nổi với người kia Thấm biểu môi Em ghét cái giọng thầy đời đó lắm Bộ có vợ rồi lên mặt với người ta Đúng vậy Anh nghe em báo tin em sắp rời xa anh vĩnh viễn Mà anh chẳng chắc lưỡi hít thà Chẳng thương tiếc cho lấy có nữa Nghe Thấm trách mình về chỗ hờ hững, Nhâm dội nói Em cũng nên nghĩ lại một chút Bây giờ đâu còn giống như hồi đó nữa Thiệt ra hai đứa mình đồng hoàn cảnh như nhau Em cũng phải giữ ý với chồng sắp cưới của em Anh Ba Lành hả? Ừ Thấm thì cười Anh Ba Lành thì anh cứ nói đại tên ảnh ra Không được sao mà còn bị đặt là Chồng sắp cưới này nọ chi, cho rắc rối vậy Nhâm cười theo Thì đó Bây giờ anh cũng phải trọng nó chút đỉnh Chứ đâu có hơn thua tận ly như trước được Thấm chợt sụ mặt xuống Như vậy kể như mình Dứt dạc với nhau rồi còn gì nữa Bây giờ mạnh ai nấy lấy vợ Lấy chồng rồi sinh con đẻ cái Nhâm thở dài Thì đành vậy chứ biết sao Nhưng anh chưa quên em được đâu Thấm biểu môi Thôi đi tía bây giờ còn ăn thua gì nữa Mà phải nói cho đỡ vớt Nhâm nhìn lên buồn riêng của mình Trầm giọng xuống Nửa như muốn than thở Nửa như muốn thú nhận Mình đã hiểu nhau quá Thì cần gì phải nói lấy lòng nhau trong lúc này Giả tỉ em như người khác thì dễ gì Em để anh lấy vợ một cách êm thấm như vậy Nội bấy nhiêu đó cũng đủ Để cho anh mang ơn em rồi Thấm trả lời một cách tự nhiên Làm như vậy bất công quá Ông chủ bà chủ xì ra một vài ngàn Để trá miệng em lại Và rút cuộc em cũng mất anh luôn sở dĩ em ưng lấy anh ba lành một phần á, Vì ảnh lù khù Nên ảnh dễ gánh cái thai trong bụng em đây nè Một phần khác em cũng muốn lợi dụng ở chỗ ảnh ở trong đất điền của anh Để mình còn có dịp gần gũi nhau sau này Nhưng bây giờ em hơi lo điều này một chút Em lo chi hả? Thấm khẽ nhúng dài Với anh ba thì em khó quên anh được Vì em biết dù sao ảnh cũng thua anh nhiều thứ lắm Về sống với ảnh thì sao không có lúc em nhớ anh Em thèm anh ảnh đâu có biết gì về rằng bà Nên có nói ra đây thì anh cũng đừng cười Nên ảnh có ăn nằm thì cũng mưa mứa cho em phần ảnh vậy thôi chứ đâu có như anh Nhầm nở mũi nói đùa Thì ăn thua em Ở đời cái gì cũng phải chỉ vẽ hết Em lại khéo tay khéo chân Thấm ngõ xéo anh ta Anh làm như công việc đó như là làm bánh mứt Hay là đương rổ đương rá gì vậy Em mà khéo cái điều đó ảnh còn dám chửi em là đồ đĩ chó đĩ ngựa nữa Cô ta chợt thở dài Bởi vậy phần em kể như chịu chết Còn anh với mỡ hai mới tinh hảo kia Anh mặc sức mà hợp lặng lưu bù bất tận nhầm cúi mặt ấp úng thổ lộ Anh thì có gì hơn em Và anh cũng phải nhớ tới em Em không thấy vợ anh ốm yếu kho khang như vậy hay sao Đâu phải người đàn bà nào cũng như em Thấm đỏ mặt nhưng không phật ý Anh nói bậy hoài Em tưởng giàu cho một con khô cá hố Gặp anh thì cũng phải dặn dẹo mình mấy Để nhảy vọt xuống nước Lội ngoe nguẩy được nữa Huống hồ chi mở hai đây Em coi mở cũng có da có thịt đó chứ Nhầm cười khẩy <cười> Nhưng nhiều nhỏ lắm thì vợ anh cũng như anh ba lành của em vậy Hay tệ hơn là đằng khác Mắt thấm lông lên Như vậy thì tội tình gì mà mình bóp hầu bóp họng nhìn Nhầm cười tẩm tiểm Nhưng phải để cho yên đâu đó Rồi mình mới tính lần được Anh ba lành á, ảnh lù khù Chứ vợ của anh ở đây thì... Thẩm nói sớt ngàn. Thôi khỏi quảng cáo. Mở hai coi lơ mơ vậy mà không vừa đâu ngang. Chưa chi mà mở ngó em, em bắt nổi ốc. Nhâm gật đầu. Thì bởi vậy, lần này là mình không được phép ẩu tả như trước. Và phải tính kỹ lắm mới được. Em cũng nên giữ ý cho từ đây đến khi em ra ở riêng. Không có sự gì xảy ra khả nghi hết. thấm nghiêm giọng Em cũng giận hờ anh. Thằng cha ba nó lù khù nên cũng dễ dữ. nhưng mình cũng không nên ý y ảnh hiền nhiều thì cọc dữ ảnh mà bắt được thì ảnh dám lụi xỏ sâu cả hai đứa lắm á gượng cười lúc trước anh ta cũng có lần bắt gặp à đừng nói như vậy lúc trước em như chim trời cá nước bây giờ ảnh có quyền đa cổ nhiên thẩm quay nhìn bóng nắng ngoài sân chép miệng than thở cái điều này ít ra cũng cả tháng nữa mình mới có thể bắt đầu nhóng lần cái vụ kia nhằm chợt phì cười Thấy thật cũng kỳ Tụi mình đứa nào đứa nấy đều có đôi bạn mới Ra lò còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn Mà đã tính trước chuyện ăn dũng Thấm cực cù Ừ kể mình cũng hơi bậy Nhầm thẳng thắng nhìn nhận Bậy hẳn hồi chứ còn hơi khỉ gì nữa Thấm liếc xéo anh ta Vậy thôi nghe Nhầm phì cười ấm ớ trả lời Thì để nữa coi Kim Ngọc vừa quạt vừa thở cha mệt quá, nhầm ân cần hỏi vợ, em đi đâu mà lâu quá vậy? trời nắng chang chang, má lô đi thăm bà con một tua thì phải đi chứ sao? có gì vui không em? Kim Ngọc như nhớ ra điều gì, Hớt hại nói: coi bộ không em rồi anh ơi, hồi nãy lại nhà Bác Tám, má với em có gặp Ba Linh Trịnh chơi, Ba cho biết là đang tính với Bác Tám về chuyện tảng cư, nhầm vẫn giữ vẻ tháng nhiên, ôi tay còn ở Sa Lắc xa Lơ. Kim Ngọc ngắt ngang Người ta nói tới kìa anh Ai ai cũng rụt rịch lo giấu tiền dấu của Má cũng đang lo soạn lại vòng vàng Cha không biết dưới nhà em sao đây Ở dưới thì càng khỏi lo hơn nữa Chỉ có gì thì ở đây lãnh trước Mấy ông trộn rộn hoài chứ ăn thua gì Kim Ngọc có vẻ lo lắng Chuyến này coi bộ thiệt đó anh Ba nói mình sẽ tản cư đỡ vô đồng Sợ nếu có gì thì rút đi nữa Mấy hôm nay anh không nghe nói là có đánh nhau trên tỉnh đó sao Nhâm cười nói Nếu có đánh thiệt thì cũng vui Mấy thằng Ba anh ở trên tỉnh đó, Chắc nó lãnh đủ Tụi nó vô bộ đội hết rồi Nếu tụi nó tấp về miệt này Anh cũng nhào vô luôn Kim Ngọc trợn mắt Trời ơi chuyện nhặt giả mà anh nói sao nghe ham quá à? Anh theo họ để làm chi vậy Nhâm nhìn lại vợ Coi anh em họ kháng chiến thì mình cũng phải tham dự Chứ ngồi lén mắt ngó coi sao được Thời buổi này có mấy vụ đó Đó còn đỡ khổ Chứ anh ăn không ngồi rồi hoài cũng đâm ra ngán chân. Kim Ngọc nhíu mày. Chứ không phải anh kiếm cớ để bỏ em ở nhà chứ. Nhâm giật mình. Quả tình anh ta không nghĩ đến vấn đề này. Anh ta vội thanh minh với vợ. Em đừng nghĩ vậy. Em hỏi kỹ lại ba má coi. Trước đây anh vẫn đòi đi theo mấy anh em đó hoài. Nhưng ba má cản đáng. Bây giờ sớm muộn gì anh cũng phải tham gia vào một cái gì. Ba cũng nghĩ như vậy. Sao ba nghĩ gì kỳ vậy? Có một muộn con trai à? Nhâm cười đáp y bà cũng tính toán kỹ lắm chứ chẳng chơi Em phải biết rằng Nếu thời cuộc càng lộn xộn tới Thì ba ông nội ủy ban dưới này lộng không chịu nổi Nhất là ba cái thằng du kích xã lòng tông Lục chốt ăn theo thỏ ở theo thi Nay nếu mình không giữ một chức gì hết á Thì tụi nó càng được mời Ăn hiếp lúng tới Thời của tụi nó mà Bởi vậy anh nghĩ tốt hơn hết á Là anh nên theo mấy anh bạn học cũ còn hơn Mình còn trai trẻ Nên thấy mấy anh em bạn đánh tay rầm rầm Mà mình cũng nôn trong bụng chứ em Kim Ngọc thở dài Thôi cũng được Hoàn cảnh của em giàu có giữ anh ở nhà thì cũng như không Anh càng thêm bực với em là khác Nhầm chắc lưỡi Sao em cứ nhắc đến chuyện đó hoài không à Dẫu cho anh có tham gia này nọ Thì cũng ở lẫn quẩn trong làng Chứ có đi đâu xa mà em ngại Mình vẫn gần nhau mà Kim Ngọc trả lời bân quơ Thôi cũng được Cái điều này còn lâu mới tìm ra bác sĩ Đằng nào thì em cũng phải đợi Nhâm ái ngại nhìn lại vợ Em đừng có buồn Có đánh nhau tới thì mới chống xong được Chứ hai bên cứ gầm ghè nhau hoài Thì còn lâu Kim Ngọc thẫn thờ nhìn ra phía xa Nhưng rủi giặt giả kéo dây dưa hoài Thì sao Nhâm cũng đâm ra buồn lây Thiệt tụi mình mới lớn lên Kế gặp cái thời buổi gì đâu Chợt thấy thắm đi thoáng qua dưới nhà Kim Ngọc muốn đổi sang câu chuyện khác để khuây lãng Cô ta niệm nở bảo chồng Nè anh Má nói con nhỏ ở sắp thôi để lấy chồng đó Nhầm chớp mắt Chưa kịp hiểu ý định của vợ Vậy hả Mà con nhỏ lấy chồng cũng là người làm cho nhà mình Nghe nói anh ba gì đó Ừ ba lành Bố anh biết hả Nhầm yên tâm đáp Biết chứ Nghe nói hai người đã có tình ý với nhau từ lâu Kim Ngọc nhoảng miệng cười Cái điều này họ dám lẹo tẹp với nhau đã đời rồi đó Tự nhiên nhầm cau mày sẵn giọng Sao anh biết Kim Ngọc ngó lại chồng. Coi, thì mình đoán chừng như vậy. Anh không thấy con nhỏ đó nó sắc sảo quá trời hay sao? Nhằm bắt buộc phải dịu vọng lại. Thì anh cũng thấy vậy thôi. Kim Ngọc cười cỡ mở. Thú thiệt nha, em thấy con nhỏ đó đi lấy chồng á em cũng mừng. Nhầm nói đẩy đưa theo. Cố nhiên là phải mừng cho người ta. Kim Ngọc liếc xéo chồng. Không phải mừng chiếu lệ đâu. Nói ra anh đừng giận chứ... Em thấy con nhỏ đó không vừa gì Và không hiểu tại sao nó ở đây từ trước tới nay Mà lại không tràn ràng gì với anh hết Chắc có lúc anh cũng để ý tới nó chứ Rồi như biết mình đã hỏi một câu mà nhầm khó trả lời cho Xuân Cho thật được Kim Ngọc giỏi nói luôn Chắc anh biết nói với ba lành gặp bộ với nhau Nên anh không chú ý đến Riêng phần nó chắc vì nó có nơi sẵn trước rồi Nên nó mới không tò về với anh Nhầm đành cười rồi Em sao dư thời giờ để nhận xét Ba cái chuyện báp dơ đó không biết Kim Ngọc như còn say sưa Với đề tài mình đang bàn đến Hăng hái nói luôn Hàng chi em mới về đây Em thấy nó em đã không ưa rồi Chắc nó ý y ở chỗ nó sắp thôi Nên lên mày lên mặt quá Và em nói cái gì một chút xíu Thì nó xí xỏn trả lời lại Hoặc giả bộ như là không hiểu để hỏi cạnh hỏi khóe Nó thôi nhà này ra Em cũng thấy nhẹ mình Ừ để nói với má kiếm cấp người làm khác Thời buổi lộn xộn này cũng hơi khó đó em à. Kim Ngọc sốt sắng nói. Để em nhắn bên em kiếm người dùm. Người nào cho có tuổi một chút. Chứ ba cái cô lấp chốc lo choi mình chịu họ sao nổi. Đối với con nhỏ thắm đây nhiều lúc em muốn lộn gan lên đầu. Nhưng chẳng lẽ em mới về đây nhằm ngắt lời vợ. Hơi sức đâu mà em đi hơn thua với họ không biết. Kim Ngọc cau mày nhìn kỹ chồng. Tiếng nói hơi sức lên. Em mà đi hơn thua với ba thứ đó à. Kẻ ăn người làm thì phải có khuôn có phép Nhầm cười nửa miệng <cười> Vậy à Nhầm cố giữ hai tiếng dậy hạ ấy cho có vẻ bình thường Nhưng rồi nó cũng lạc âm thanh ra Thành hơi khỏi khích một chút Cố nhiên là Kim Ngọc nhận phần âm thanh khích ấy nhiều hơn Và thiếu điều cô ta muốn gầm lên Bộ anh nói em ghen với nó sao Nhầm chưa biết phải nói sao Vì vừa bực mình Vừa muốn tránh đá động đến một vấn đề tối kỵ đối với vợ Thì Kim Ngọc đã khóc hòa lên Rồi lại chạy thẳng vào buồn nằm vật xuống giường Nhâm đứng thở dài Lưng như muốn gập xuống Đoạn anh chăm chỉ đi thẳng vào buồn như một người biết rõ bổn phận của mình Phải làm gì rồi Tuy nhiên anh ta cũng thấy buồn chán đôi chút Khi nghĩ quanh đi quẩn lại Thì mình vẫn phải xài tới xài lui Một thứ luận điệu an ủi vỗ về Không có gì mới mẻ hết Độ một tuần lễ sau gia đình Nhâm phải tản cư Cũng như mọi nhà khác Vì có nhiều đất điền nên ông hội đồng quyết định không đi đâu khác hơn Là những nơi có tá điền cư trú mà lại tiện đường nước Vì cả gia đình tản cư trên một chiếc ghe cà dôm lớn Trước đây thường dùng để đi góp lúa ruộng Và cũng như mọi gia đình khác Lúc đầu không ai chịu đi đâu xa Mà chỉ lui vô miệt ruộng ở đỡ Để nhóm chừng coi tay đã xuống từ quận chưa Do đó ông hội đồng đã cho chiếc ghe cà dôm đậu lại sớm nhà Có gia đình của ba lành cư ngụ Trong lúc đó nhằm không đi theo ghe cùng gia đình Mà ở nán lại ngoài sớm cũ Để vừa trong chừng nhà cửa Vừa hoạt động lăng nhăng trong quỹ ban kháng chiến cho có lệ Ông hội đồng cũng hăng hái tham gia cái tuần lễ lạc quyên Do đó mấy tài tổ trong quỹ ban cũng nể vì đôi chút Và kết quả là họ không ra lệnh tiêu thổ liền Ngồi nhà ngói nền đúc đồ sộ của ông ta Nhưng họ vẫn cho biết trước là Nếu tay sắp đến Thì họ buộc phải phá hoại lập tức ngôi nhà ấy Phần ba lành thì anh ta cũng không có mấy lúc ở nhà với vợ mới cưới Vì ngoài công việc ruộng rẫy ra Anh ta còn bận tập luyện cùng đi gác Trong đội du kích xã Ngày đầu tiên khi chiếc ghe cà dơm Của ông hội đồng vô tới sớm Thấm tất tả tìm đến để chào hỏi gia đình trụ cũ Và cố nhiên là cô ta gặp lại Kim Ngọc Sau một vài câu chuyện thăm hỏi đãi bôi với bà hội đồng Thấm nhìn quanh và dai sang phía Kim Ngọc Ủa Cậu hai đâu sao mới hai Kim Ngọc thấy khó chịu ngay Con ở ngoài nhà với ba tôi thấm cười nói như không à em có nghe anh ba cho biết là cậu hai mắc lo làm gì cho ủy ban bà ba hội đồng nghe vậy vội hỏi xen vô còn thằng chồng của mày lóng rài làm ăn ra làm sao hả thấm thấm hơi nhìn mặt lên dạ ảnh lu bu suốt ngày đêm với mấy anh em du kích và cũng kháng chiến như cậu hai vậy bà hội đồng chắc lưỡi ôi nó bày đặt chuyện ba láp hoài à mần ăn không lo lại đi vác tầm dông làm chuyện léo láo rồi bỏ bê vợ con nữa thấm có vẻ phật ý dạ kháng chiến mà bà chủ bà hội đồng nhân mặt chuyện đó để thiên hạ người ta lo việc gì tới mình thấm cười lạc dạ cậu hai cũng vậy kim ngọc đáp thế cho mẹ chồng anh nhâm người ta khác thấm làm bộ không hiểu dạ khác sao đó mợ kim ngọc đâm ra lúng túng thì ảnh không bận bịu chuyện làm ăn thấm mỉm cười vặn lại Dạ nhưng như vậy cậu cũng không bận bịu vợ con nữa sao Kim Ngọc đáp liền Anh vô ra chứ bộ ở biệt ngoại sao Thấm gật cù dịu dọng lại Anh ba của em cũng vậy Nhưng lóng này anh cũng thưa về nhà lắm Nay có bà với mợ hai vô đây em chạy đi chạy lại cho vui Bà hội đồng cười hỏi ừ, Rồi mày không ở nhà làm dâu à Thấm có vẻ khoe khoang Dạ tía má con mình này dễ lắm Kim Ngọc nói để đưa cho có chuyện. Ừ, khi nào rảnh chị qua lại đây chơi. Thấm dồn giả hưởng ứng. Giá nếu bà nhà mở hai cần những người đỡ đần đôi chút thì để em qua ở luôn cũng được. Bà hội đồng chưa kịp nói gì thì Kim Ngọc đã từ chối khéo. Thôi, cảm ơn chị. Bên này cũng có một con nhỏ để sai vặt. Bộ chị không thích ở nhà sao? Thấm Hồn nhiên đáp. Giá lúc trước có anh ba ở nhà thì hai vợ chồng hú hí cũng qua ngày. Bây giờ anh ham tập một hai. Đua đòi đi canh gái với anh em Nên em ở nhà lúc thúc hoài cũng buồn Công việc bên nhà chồng cũng chẳng có gì Và nói nào ngay Má em bên này hay dành hết mọi việc Bà hội đồng cười và nói xen vô <cười> Như vậy là mày có phước lớn rồi Còn gì nữa Thẩm sốt sẵn nói tiếp Dạ cũng đỡ nhưng buồn lắm Hồi ở nhà bà chủ còn người này người kia Để nói chuyện tầm khào cũng đỡ Với lại con cũng mến nhà bà chủ nữa Bị con ở nhà bà chủ từ nhỏ Cho tới khi đụng với anh ba Nên bây giờ con ở đâu con cũng thấy lạ hết á Kỳ vậy bà chủ à Bà hội đồng vừa xỉa thuốc vừa gật đầu Trong lúc Kim Ngọc chỉ nghe Thấm nói một cách lơ đễnh. Thấm vui vẻ hẳn lên hí hưởng kể lễ Bởi vậy con thấy bà chủ và mơ hai vô đây á Con mừng lắm Thiệt ra nếu con có lợi giúp cho bà chủ và mơ hai Thì cũng chỉ trong đôi ba tháng thôi Bà hội đồng nhướng mắt Bộ à sau đó mày mất công việc gì khác hả Thấm lắc đầu đáp một cách ráo hoảnh Dạ đâu có, con có ngán rồi bà chủ à. Bà hội đồng lấy cục thuốc sỉa ra. Có ngán rồi à, con này mau quá ha. Kim Ngọc giật mình, quay lại liếc nhanh về phía mẹ chồng. Cô đâm ra khó chịu ngay. Tuy vậy cô cũng ráng mỉm cười và góp lời vô. Nếu chị như vậy thì ở nhà mà nghỉ chứ đi làm khỉ gì nữa. Dạ má chồng em nói, con ngán mà ở không quá không nên, nhất là mới sinh con so. Sợ cái thai nó lớn đó mới hai a Kim Ngọc giận lại liền Sao hồi nãy chị nói là bà mẹ chồng của chị dành hết mọi công chuyện Tự nhiên thấm cười thành tiếng Dạ bà già kỳ lắm Ở nhà em đâu có bao nhiêu công việc Mà hễ có việc nào hơi nặng một chút Là má em giành lấy Vì sợ em trật chân xúc tay Xảy thai thì khốn Tội nghiệp má em sắp có cháu nội lần đầu Nên đã chưa chia mà bà lo quính lo quíu Bởi vậy em mới tính chạy tới chạy lưu bên này cho đỡ Bà hội đồng cười hỏi Nhưng sao chỉ có đôi ba tháng thôi Thẩm ngó ra phía xa cười mỉm mỉm Dạ đôi ba tháng là đã có bụng rồi Bà hội đồng chắc lưỡi thân mật gắt lên Đôi ba tháng ăn nhầm gì Lúc đó cái bụng của mày mới hấp húp Thiếu gì người ta làm tới khi nào chuyển bụng Họ mới chịu lên giường Tao nhớ hồi tao đẻ thằng Nhâm cũng vậy Mắt thẩm lòng lên Dạ hồi đó bà đẻ con hai sau đó Kim Ngọc cười khang nói cho em vô Thì đẻ chứ sao nữa Thấm muốn nói gì nhưng lại thôi Và vội đứng lên Dạ con xin phép bà chủ mở hai Em về, không thôi mái em trông lắm Kim Ngọc không khỏi hỏi nữa Bộ sợ chị đi lạc à Thấm cười như không Dạ bà nói lóng rài lộn xộn, Không nên đi đâu lâu Bà nghe đồn có thổ dân Nên bà ngán vậy mà Thôi để mai em qua chơi Bà hội đồng lên tiếng Ừ lúc nào rảnh là mày ghé qua bên này chơi Chứ tao không dám cho mày ở luôn đâu Để mày làm dâu làm con người ta chơi Thấm xách nón lá lên Dạ không sao mà bà chủ. Dài qua Kim Ngọc Thôi em về nghe mở hai Kim Ngọc kiểu cách gật đầu Và chỉ ừ một tiếng gọn lọn Bà hội đồng nhìn theo Thấm và nói bâng quơ Con nhỏ đó coi lắm rắm vậy mà tốt phước Cái điệu nó đó Thì thế nào thằng ba lành cũng bị nó sỏ mũi Kim Ngọc hơi biểu môi rồi hạ một câu Chị này mà được ở ngoài chợ thì không vừa Hết tập năm, Còn tiếp